và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trùng sinh thành tiên tôn đất trưởng trung sinh Trường、86. Nhớ nhung chờ đợi thu chờ 86 phụ ngọc t h ư vốn không định nói câu này nhưng nghĩ tới n g h ĩ l u i chẳng biết mắng gì cho hạ giận v ắ t óc nửa ngày y mới sực nhớ ra lúc mới trùng sinh mình từng mắng một câu lên hồ i kiếp sau ta phải làm cha ngươi phượng bắc hà gọi phượng ương là phụ tôn mình lại quen thân với phượng ương vậy chẳng phải mình gián tiếp làm cha hắn sao phù ngọc thu cảm thấy điều này quá hợp lý nên mắng xong trên gương mặt diễm lệ hiện đầy vẻ đắc ý phượng bắc hà t h ẳ n g thốt ngọc thu thậm chí khó khăn l ắ mới m tỉnh táo đôi chút của hắn lại trở nên mông lung thậm chí còn thấy mình đang nằm mơ nếu không tại sao phù ngọc thu vẫn còn sống chứ đừng có gọi tên ta phùng ngọc thu chừng hắn ngươi không xứng phùng bắc hà tự nhiên không nghe thấy y nói gì mà chậm chạp tiến lên ngọc thu ngươi còn nhưng hắn chưa kịp tới gần thì xuyên suất của phượng hoàng chuyên người đã bùng lên nửa lớn khiến tàn hồn vốn cực kỳ suy yếu của phượng bắc hà càng mờ nhạt hơn xuyên suất đèn nghiến phượng bắc hà xuống đất làm hắn không thể tới gần phùng ngọc thu phùng bắc hà liều mạng ngẩng đầu lên thành hồn đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh táo hẳn khó nhập nó với phù ngọc thu phù ngọc thu n g ư ơ i chưa chết n g ư ơ i vẫn chưa chẳng biết hắn đang oán hận hay đang thấy may mắn nó n ă n g lộn xộn một hồi đ ộ t nhiên khả nhận bật cười n g ư ơ i thế mà chưa chết sao cuối cùng phượng ương mất kiên nhẫn nói thẳng giết hắn đi phù ngọc thu tức mà không có chỗ chút nhảy phát xuống đùi phượng ương làm áo trắng tung bay n ộ i giận đùng đùng đi tới cạnh phượng bắc hà đạp hắn một cú mắt vàng của phượng ương co lại l ự phượng hoàng ở chỗ phụng ngọc thu đạp lên trong nháy mắt biến mất để tránh đốt cháy rễ của y cha ngươi thọ t ự ợ n a m sơn còn lo mới bị đứa con bất hiếu như người giết chết nhé phụng ngọc thu tức giận đạp mấy cái rồi con người tấm vạt áo phượng bắc hà s á t hắn lên lạnh lùng nói rốt cuộc ta có lỗi gì với ngươi ta vặn tội ác tay trời à vì giã tâm của ngươi mà ta phải bị ngươi ma l i n đ a n r ồ i h ồ n bay phát tán sao phượng b á c hà thẫn thờ nhìn y trong lúc phụ ngọc thu tra hỏi phượng ư ơ n h ì n y chăm chú dường như những câu chất vấn kia cũng dành cho hắn vậy người có d u n g mạng diễm lệ cho dù nổi giận cũng đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý phụ ngọc thu hỏi xong thì quang phượng b á c hà ra xa trên mặt lộ ra vẻ n ạ n lùng hiếm thấy ngươi không bị kimô mê hoặc thì chứng tỏ ngươi là đồ khổn hết thuốc chữa không đ á n g được thông cảm bờ môi phượng bắc h ả i run rẩy phù ngọc thu phù ngọc thu làm bộ muốn đạp hắn rồi hung dữ nạt đã bảo đừng gọi tên ta cơm à ngươi chưa từng thật lòng với ta phượng bắc h ả i nói với ánh mắt vô hồn những gì người cha ta chỉ là thứ người khác không cần mà thôi phù ngọc thu sững sờ nhìn hắn ngươi nói cái gì nói xong phượng bắc h ả i lộ vẻ hối hận hắn khẽ mỉm môi dù lựa phượng hoàng đang t h i ê u đốt thanh hôn của hắn nhưng hắn vẫn cố vươn tay về phía phù ngọc n g thu như muốn được ôm mọi sự ấm áp trong đời hắn đều do phù ngọc n g thu trao tặng cái ôm duy nhất trong đời cũng là phù ngọc n g thu cha hắn mặc dù ôm xong phù ngọc n g thu c h ẳ n g c h ú t do dự tự nổ linh đan trong ngực hắn nghĩ tới đây phượng bắc hà chợt thấy buồn cười đó không thể gọi là ôm mà là dứt khoát rời khỏi hắn tại phượng bắc hà chưa kịp đụng vào p h ư n g ọ c thu thời l ư phượng hoàng trên thân đã cháy dữ dội hơn để hắn khịu gối quỳ xuống phượng ư n g ngồi trên ghế mây nhìn hắn từ trên cao trong mắt vàng l ộ đầy vẻ mỉa mai và ghê tởm phượng bắc hà ngẩng đầu đối mặt với phượng ư n g hắn nhìn ra trong đôi mắt vàng điên cuồng kia tràn ngập sự cố chấp dù không chiếm được cũng phải bóp chết trong tay mình đó là khát khao độc chiếm đối với p h ù ngọc thu thế nhưng p h ư ợ n g ngọc thu hoàn toàn không nhận ra mà còn vô tư bước lên bậc thang chạy tới chỗ phượng ương dường như y không hề biết mình đã bị một kẻ đáng sợ đến mức nào để mất tới ngọc thu p h ư ợ n g bắc hàn g nghĩ chặt r ă n g dù toàn thân bốc cháy hừng hực vẫn khàn khàn mở miệng đừng tin hắn p h ư ợ n g ngọc thu đã bước lên bậc thang nghe vậy thì nhíu mày quay đầu d ì cơ phượng ương cũng không cản mà thờ ơ l ạ n nhạt hắn là tên điền sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chợ ngươi cũng sẽ biết điểm đáng sợ của hắn thôi phượng bắc h ả i nói rất nhanh vì sợ hắn nhận ra phượng ương đang muốn giết chết mình bởi phượng ương kìm kẹp mấy năm phượng bắc h ả i sắp chết không còn che giấu nữa mà lạnh lùng nói sở dĩ ta cấu kết với kimô m là vì bị phượng ương ép buộc thủ phạm hại chết người con người phù ngọc n g thu co l ợ i là hắn mới đúng phượng ương vẫn ngồi đó như thể từ đầu đến cuối vẫn lẽ lo một mình đã m â y lặn lẽo lướt qua bên cạnh cuốn theo một l ạ n tóc của hắn xen lẫn mấy sợi tóc mấy sợi bạc trắng vẻ mọi của phùng ngọc thu mờ mịt hoang mang kinh ngạc quay đầu nhìn phương ương phương ương yên lặng đối mặt với y, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào phùng ngọc thu muốn nói gì đó nhưng mất máy một hồi là chẳng thốt ra được lời nào phương ương đã sớm lường trước được cục diện này thậm chí c ò n mong nó mau đến để hắn không phải chịu đựng t h ố n g khổ nữa phượng ư ơ n lạnh lùng nhìn vẻ mặt khó tin của phù ngọc thu gần như ác độc nghĩ thầm oán hận ta đi ta mới là thủ phạm oán hận rồi đi đi đã xong trái tim phượng bắc hà đau nhói khi thấy sắc mặt phù ngọc thu nhưng hắn vốn căm hận phượng ư ơ n thao túng mình như chuột cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của phượng ư ơ n thậm chí còn cảm thấy tin tôn cửu trọng thiên bây giờ rất nực cười một ánh mắt cũng có thể làm hắn sụp đổ như núi lỡ đúng lúc này phù ngọc thu trượt lên tiếng sắc m ặ t y tái nhợt lặng lẽ hỏi phương ương người cũng nghĩ vậy ạ phương ương sững sờ h ẳ n cứ tưởng mình sẽ phải nghe phù ngọc thu c h ế t vấn à không hình như câu này cũng là c h ế t vấn nhưng ý nghĩa có vẻ hơi khác sự im lặng của phương ương khiến phù ngọc thu lạo đ ả o suýt ngã xuống bậc thang y ngỡ n g à n g nhìn phương ương rồi lẩm bẩm thì ra người kỳ lạ như thế là vì chuyện này sao cuối cùng phượng ương không ngồi yên được nữa hắn đứng dậy nói ngọc thu phù ngọc thu gắt ngươi im đi phượng ương bà chấm đ ờ n g đ ờ n g là tin tôn cửu trọng thiên mà lại ngậm miệng thật phượng ngọc thu lạnh lùng đi tới cạn h phượng bắc hà khuôn mặt diễm lệ đầy vẻ hung hãn hiếm thấy mình d o b ệ n h thì rút vào xóm mà trốn đi đừng có vu khống bừa bãi như c h á điên cắn càn vậy phượng bắc hà giật mình phù ngọc thu làm thế nào cũng không hại g i ậ n được thế là đ ư tay bóc cổ phượng bắc hà quật mạnh xuống đất lúc nãy phù ngọc thu còn không tức giận như vậy giờ lại vì phượng bắc hà vu khống phượng ương mà tức điên người phượng bắc hà nắm chặt cổ tay y hắn là kẻ vô tình đang ở tay phù ngọc thu con lại đặt trên ngực phượng bắc hà rồi đột ngột vung ra một tia linh lực ầm một tiếng linh lực thủy liên thanh xuyên thẳng qua người phượng bắc hà làm sàn ngọc thạch nứt ra thanh thể phượng bắc hà chấn động mạnh thanh ồ n càng thêm nhạt ngà h kẻ vô tình là người mới đúng p h ư ợ n g ngọc thu lạnh lùng nói phượng bắc hà chưa bao giờ thấy p h ư ợ n g ngọc thu lạnh lùng như vậy cứ như vẻ ngốc nghếch thường ngày chỉ biết uống nước vui đùa chỉ là nguyện trang mà thôi hiện giờ toàn thân y đều tràn ngập s á t khí hung hãn ngay cả phượng h ương cũng chưa từng thấy bộ dạng mày của p h ư ợ n g ngọc thu cuối cùng phượng ơn định thần lại rồi đi nhanh xuống thang mây ôm e o phù ngọc thu b ể y xuống khỏi người phượng bắc hà mát phù ngọc thu đỏ ngầu vòng eo m ạ n h mời bị ôm chặt vẫn cố giơ chân đ ạ t phượng bắc hà r ồ i c u ộ c ơ không giữ được vẻ lạnh lùng trên mặt nữa nổi giận đùng đùng quát đồ khốn cha m â y phải làm thịt m â y phượng ư ơ n bà chấm phượng ư ơ n s u y không can được nên đàn phải giơ tay thu lại tàn hồn của phượng bắc hà vào hũ sành phụ ngọc n g thu g i ậ n cả chém thớt đạp đầu gối phượng ư ơ một cái rồi h é t lạc cả g i ọ n thả hắn ra cho ta phượng ư ơ n h ẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung về giải dụ của phụ ngọc n g thu nhưng lại bị y hết tay ra phụ ngọc n g thu rất nóng tính nhưng hình như dạo này không còn tức giận nữa phượng ư ơ cứ tưởng y đã đầm tính hơn xưa ai ngờ khi bộc phát vẫn không kiềm chế nổi đừng bực nữa phượng ư ơ sợ y nổi giận gây nguy hiểm đến tính mạng nên ôn tồn nói nếu ngươi bực b ộ thì để hắn hồn bay phát tán là được rồi phượng ngọc t h ư tức đến nỗi đầu v ắ n mắt hoa nó không nên lời đành phải hư một tiếng biểu thị sự hậm hực của mình phượng ương đ i ề n tĩnh nói hắn nói cũng không sai cuộc chiến tam tộc quả thật bắt nguồn từ ta đúng là người đã bị ta liên lụy câu này vừa nói ra thì hai mắt phùng ư ngọc t h ư tối sầm suýt nữa bị phượng ương chọc giận ngất xỉu phượng ương đỡ lấy phùng ư ngọc t h ư lảo đảo s ắ p ngã ngọc thu một lúc lâu sau nỗi út nghẹn trong lòng phù ngọc thu mới vơi bớt y hít sâu một hơi rồi lặn lùng nói lộc mạy người nói để hắn hồn bay phát tán có phải vì cảm thấy người cũng là thủ p h ậ n giết ta nên muốn chết sớm d i ê u thoát sớm theo hắn không cuối cùng y đã hiểu ra tại sao sau khi hai người trùng phùng phương ư n g luôn kỳ l ạ như thế còn hai hỏi y mấy câu kỳ quái à phải còn có pháo hoa nữa mỗi lần thấy phù ngọc thu thả thì sắc mặt phượng ương lại hết sức khó coi sau đó dừng pháo hoa lại ngay lập tức trước đ ó phù ngọc thu vẫn luôn thắc mắc nhưng giờ đã biết rồi hóa ra con gà đuôi to này đang rành vạch áy náy đây mà phượng ương thản nhiên nói người đã hồn bay phát tán một lần rồi cho nên người cũng muốn hồn bay phát tán một lần để đền cho ta à phù ngọc thu hỏi phượng ương im lặng như ngầm thừa nhận phù ngọc n g thu sắp bị hắn chọc cho tức quả hóa cười y không nói lời nào mà quay người rời đi pháo hoa kia phượng ương chợt nói phượng ngọc thu dừng lại rồi sầm mặt quay đầu nhìn hắn phượng ương nhìn thẳng vào mắt phù ngọc n g thu gần từng chữ một nếu ta không tặng người pháo hoa thì người đã không theo phượng bắc hà rời khỏi v ă n u cấp phù ngọc thu cố gắng giải nghĩa câu này thật lâu sau mới à một tiếng có vẻ hơi c h á n váng t không trả lời mà quay người đi phượng ương đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng phù ngọc thu h ạ n h đã tưởng tượng ra kết cục này nhưng không ngờ rằng phù ngọc thu tức n h ậ n không phải vì mình là thủ phạm mà hoàn toàn ngược lại phượng ương xoa nhẹ hoa văn hình l ử a phượng hoàng trên cổ tay chỉ cần x ó a đi hình l ử a này thì phù ngọc thu sẽ dễ dàng rời khỏi phượng hoàng khư để về lại văn u cốc tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình ngón tay phượng ương đột nhiên phát, phát lực lòng bàn tay cũng bắt đầu trắng bệt chậm chạp n g â n g tụ linh lực muốn xóa đi hình lửa nhưng chỉ một động tác đơn giản như vậy lại giống như khoét tim hắn làm ngón tay run rẩy kịch liệt trước khi chạm vào hoa văn hình lửa thì đại điện rộng lớn chợt vang lên tiếng bước chân khẽ khàng phượng ương n g ẩ n phát lên phù ngọc thu đã quay lại trên mặt ướt đẫm như mới rửa mặt xong phương ương chấm hỏi phù g ợ p thù lòng nước trên mặt vẻ l ạ n h lùng ban nãy khiến phương ương cũng phải sợ đã hoàn toàn biến mất im mầm mịt nhìn phương ương rồi nóng bằng nhậm càn càn c ô thấy pháo hoa của người thì ta lại muốn gặp n g ư ờ i phương ương sững sờ hàng mây phù g ợ p thù run lên nước mắt không kịp được nữa đột nhiên trào ra h ò a với nước rơi xuống cằm ta ta chỉ muốn gặp n g ư ờ i thôi phù ngọc thu đã sống ở văn u cấp bao năm mặc dù y công phù bạch h ạ c và phù ngọc khuyết gần ít xa nhiều nhưng y biết chắc chắn hai người sẽ trở về nên không t h ể chờ đợi có gì khó khăn cho đến khi phượng ương xuất hiện rồi rời đi thì phù ngọc thu mới biết thì ra tất cả nhớ những v à chờ đợi đều không như mình mong muốn bất cứ thứ gì cũng có thể làm phù ngọc thu vui vẻ pháo hòa vùi đùa nước những thứ này ở văn u cấp cần gì có nấy nhưng những ngày tháng bình yên t ư ơ i đẹp phượng ương mang đến cho y lại ngắn ngủi như một trận pháo hoa vậy ở v ă n u c o v phù ư ngọc n g thu muốn xem pháo hoa lúc nào cũng được nhưng phượng ương thì khác phù ư ngọc n g thu chỉ muốn gặp lại hắn một lần ta chỉ muốn gặp ngươi thôi chỉ một câu ngắn ngủi không đến mười chữ lại phá tan tất cả tiến t h o ạ i lưỡng nan và d à y vỏ thấm khổ của phượng ương suốt thời gian qua đến giờ phút này hắn mới nhận ra mình đã vô thức tự dồn bản thân đến bờ vực sụp đổ bởi nỗi r i n vặt dây dứt mà lẽ ra mình không nên gánh chịu nói xong phù ngọc n g thu mới thấy mất mặt đứng đó lau nước mắt không tìm đồ rơi xuống phượng ương âm thầm thở pha một hơi rồi chia tay về phía phù ngọc n g thu ngọc thu tới đây phù ngọc n g thu thấy bộ dạng như ông lớn của hắn thì lại nổ q u ạ n m ó t m ắ t ngón tay với hắn rồi cười l ạ n h nói sao là ai thế muốn thì tự tới đây đi phượng ương bà chấm t r ư ơ n g tám mươi bảy dục vọng b ệ n h t h i ể u phượng ương chậm rãi đi tới nước mắt trên mặt phù ngọc thư vẫn chưa khô nhưng vẫn cố ra vẻ khí thế nhìn hắn chằm chằm để xem rốt cuộc hắn muốn làm gì phượng ương đi đến trước mặt rồi đưa tay ôm y vào lòng phù ngọc thư sững sờ nhìn bề ngoài phượng ương lạnh như mây như tuyết nhưng khi ôm l à ấm áp như giáo xuân hai tay xiết chặt t h â n h ì n h m ạ n h khảnh của phù ngọc n g thu trong ngực mình ập vào mặt y là mùi hương mát lạnh như suốt xuân tuyết dần tan ra trong nắng mai trước kia phù ngọc n g thu luôn cảm thấy phượng ương quá lãnh đạm giờ bất chợt cảm nhận được mùi hương vừa quen thuộc vừa xa l ạ n này thì sửng sốt hồi lâu cái ôm này tựa như cuối cùng cũng rơi xuống từ trên mây phương ương vuốt ve tóc trắng của phùng ngọc thu cảm nhận xúc cảm lạnh bút kia rồi nói khẽ ta sẽ không để người xảy ra chuyện gì nữa trên mặt phùng ngọc thu đầy vẻ hiếu kỳ ngẩn người hồi lâu mới hiểu phương ương lại tự trách mình vì chuyện y hồn bay phát tán năm xưa thế là nhảy dựng lên đặt chân hắn một cái phương ương bà chấm có may phương ương là người d i o chịu đựng nên dù bị đặt chân đau đ i ế m vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhìn y mà không hề nhíu mày sao vậy ta xảy ra chuyện là do ta mù mắt gặp kẻ không nên gặp chứ liên quan gì tới ngươi phường ngọc t h u c c u c ẩ n g chừng hắn chả lẽ sau này ta hết tuổi thọ chết già ngươi cũng nghĩ đó là lỗi của mình vì không thể chống lại được thiên đạo à phương ương nói chấm chấm chấm ta không có mỗi khi hắn đuổi lý thì sẽ l ạ n nhạt nói ta không có phường ngọc t h u ở một tiếng rồi nói vậy chuyện cũng vậy ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu p h ư ợ n g ưng sửng sốt nhi cơ p h ư ợ ngọc thu lập lại lần nữa hết cằm vênh vang đắc ý nói pa nói có ta ở đây cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu nhật thời trong lòng p h ư ợ n g ưng tuôn trào đủ mọi cảm xúc thậm chí còn có bối rối chưa ai từng nói với hắn câu này từ khi có ký ức p h ư ợ n g ưng đã đối mặt với vô số ác ý hận ý sát ý mọi người đều muốn hắn chết dù có gặp được người đối tốt với hắn thì cũng chỉ muốn hắn bảo vệ mà thôi c h ư ai a muốn bảo vệ hắn cả phương ngọc thư vẫn đang suy tính như con q u ạ vàng kia chẳng hạn nếu nó đến ta sẽ dùng thủy liên thanh tưới nó thành chim đuôi to ướt nhẹp luôn phương ương nhìn y chăm chú nghe vậy thì nở nụ cười cười gì mà cười phương ngọc thư bảo hắn cả ngươi cũng vậy nếu còn ôm mấy thứ vỡ vẩn vào mình thì ta cũng tưới ngươi luôn đấy phương ương b à chữ ba chấm phượng ương không cười nữa mà khẽ ư một tiếng nhìn bộ dạng n à y c ủ a hắn cuối cùng phù ngọc n g thu cũng tìm lại được chút xíu cảm giác năm xưa ở chung với kẻ xấu xí lúc này y mới nguôi giận y đưa tay s à o mặt phượng ương ngắm nghĩa một lát rồi tặc lưỡi hèn gì lần đầu tiên gặp ngươi ở c ự u trọng thiên ta đã thấy ngươi đẹp rồi rất hiếm người có thể khiến phù ngọc thu thấy đẹp ngay cả mình y còn chê xấu nữa là phù ngọc thu chẳng biết g i kẻ là gì nên ôm ấp sờ m á nửa ngày cũng không cảm thấy có vấn đề gì phương ư ơ n nhìn phù ngọc thu gần sát mình trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể khống chế khuấy động những suy nghĩ vốn đã bất ổn của hắn hắn cứ tự mình lại sắp nổi điên chứ không hề nhận ra cảm xúc này chẳng có chút hung hãn nào mà thậm chí còn mang theo khát vọng hắn chưa bao giờ có đó là khát vọng t h e bản năng phương ương dời mắt đi nhẹ nhàng đẩy phù ngọc thu ra rồi thản nhiên nói chẳng có gì đẹp cả chỉ là lớp vỏ ngoài thôi cũng đúng nhỉ phùng ư ngọc thu không thể có vấn đề gì chờ nhớ tới một thời gian nữa mình có thể biến về u thảo thì lập tức vui vẻ lại có chậu hoa không phượng ư n g nghĩ ngợi chắc có mấy cái đấy nửa ngày sau vô số dây leo ăn thịt người đ ộ chậu hoa từ bên ngoài vào kiểu dáng hết sức phong phú đa dạng đếm sơ qua đã có mấy trăm cái phùng ư ngọc thu bà chởm phượng ngọc thu ngồi chờ trên bậc thang thấy đám chậu hoa rực rỡ muôn màu kia thì sợ ngây người đây đây gọi là có mấy cái đấy à? phượng ưng ngồi trên ghế mây thả tuyết t ầ m vào hũ sành cũng không biết đăng đút cho v ậ t gì ăn nghe tiếng hiếp sâu của phượng ngọc thu thì ngẩng đầu nhìn sao không thích à? phượng ngọc thu bà chởm phượng ngọc thu cảm thấy mình hệt như yêu phi vậy quả xa hoa lãng phí rồi nghe được câu này phượng ưng bật cười đây mà là xa hoa lãng phí sao phù ngọc thu nhảy dựng lên quyết định hưởng thụ đặc quyền của yêu phi y vui vẻ dạo một vòng quanh đám c h u hoa kia trên mặt đầy vệ thích thú cái này đẹp đấy cái này cũng không tệ có hoa văn phượng hoàng nữa phù ngọc thu nhìn trái ngõ phải cảm thấy cái nào cũng đẹp cái nào cũng thích hợp để trồng mình cả y đ à n g x o ắ n h xuyết thì p h ư ợ n g ương đặt t h ủ sành xuống rồi bảo dây leo ăn thịt người để xuống đất hết đi dây leo ăn t h ị t người như một nhánh dây leo r ắ n rén đặt chậu hoa xuống phù ngọc thu vui đến nỗi hai mắt cong cong y ôm chậu hoa có hình phượng hoàng mình thích nhất chạy tới ngồi khoanh chân trên bàn từ t r ê n canh n ì n xuống phượng ương đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi cười h í p mắt nói giờ n g ư ờ i khác xưa rồi nhỉ năm đó làm giường đá còn phải tự mình kéo về nữa phượng ương cũng không để ý mình ngồi thấp hơn phù ngọc thu mà nói ta có thể tự tay làm chậu hoa cho ngươi phùng ngọc thu cười vang rồi xoay xoay chậu hoa phượng hà trên tay ta thích cái này lắm nói xong phùng ngọc thu thấy hũ sành trong tay phượng ương thì tò mò chồm sang hỏi trong này ngoài phượng bắc hà ngươi còn nuôi gì khác nữa à? với phượng bắc hà sống thê thảm phùng ngọc thu cực kỳ hả hê nghe thấy cái tên này cũng không còn tức giận đến nỗi hai mắt tối sầm như trước phượng ương cười nhạt còn có chu tước nữa phùng ngọc thu thảm thốt chu tước phượng ương phát nhẹ ngón tay khiến một v o n g tàn hồn bay ra khỏi hũ sành hình dạng ban đầu của chu tước nhìn như sắp chết c á n h cũng bị bẻ gãy gục xuống hai bên p h ư ợ n g ngọc t h u đã nghe kể những chuyện chu tước tin t ô n từng làm với phượng ương nên cũng chẳng có thiện cảm gì với hắn ngắm nghía nửa ngày rồi hỏi ngươi không giết hắn à? giết thì vô vị quá phượng ương chậm rãi nói ta còn chưa chết sao hắn có thể được giải thoát chứ phụ ngọc thu cảm thấy câu này rất kỳ quái nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu phượng ương không muốn để phụ ngọc thu biết chuyện này nên q u ă n g hũ sành đi rồi đứng dậy hỏi muốn nghe đàn h ạ t không vừa nghe hai chữ đàn h ạ t p h ư n g ngọc thu đã muốn bịt tai để khỏi bị ma âm rót vào tai nhưng nhớ lại lúc ở cửu trọng thiên phượng ương đàn bài cái trong nước du dương như tiếng trời em nhảy xuống bàn h ấ n hở nói ừ ừ đi đi đi năm đó phương ư ơ n học đàn ở văn u cấp chẳng hiểu sao luôn đàn dở cực kỳ chỉ cần hắn gãy đàn thì phương ngọc thu có ở đâu cũng tức giận chạy về mắng hắn hơn hai mươi năm trôi qua phương ư ơ n đã mất đi ký ức lại đàn hai xuất sắc ngay cả nhạc hắn cũng phải cúi đầu chịu thua phương ngọc thu biến thành chim trắng nằm trên đùi phương ư ơ n nhìn mấy ngón tay thon dài của hắn múa lượm trên đàn hạt bỗng dưng lại muốn dụ mặt vào tay hắn chắc sẽ dễ chịu lắm phượng ngọc thu nghĩ thầm nghĩ xong thì y dịch mình suýt xù lông sụn sốt t r ợ n to mắt y sao y có thể nghĩ thế cơ c h ứ tuy phượng ngọc thu vô tâm vô tư nhưng cũng biết mình d ự mặt vào tay người ta là hành vi rất đ á n g xấu hổ y âm thầm p h ỉ nhổ mình phượng ưng vẫn đang gãy đàn hạt nên không biết trong cái đầu nhà bé của phượng ngọc thu đang nghĩ gì đúng lúc này kết giữa phượng hoàng khư trượt run nhẹ ngón tay phượng ương đang gãy đàn đột ngột dừng lại lòng bàn tay bị dây cước xiết ra một đường trắng bệt p h ư ợ n g Ngọc thu c ầ n tưởng ý nghĩ đen tối của mình bị phát hiện nên giật mình t r ộ t dạ hỏi sao sao thế ý chỉ nghĩ thôi chứ đã dụi đâu phượng ương thản nhiên nói không có gì hắn vung dây đàn lên một ngọn lửa phượng hoàng mơ hồ theo linh lực của hắn bay vút ra ngoài tiếng đàn hà tiếp tục réo rách ngoài phượng hoàng khư nhạc t h á n h ngại ngần dẫn theo phù ngọc khuyết và phù b ạ c hạt h chờ ở cổng sau khi kết liễu kimô nhạc t h á n h đã hoàn thành tâm nguyện đời này nên cũng dần to gan lớn mật rõ ràng phượng hoàng đã nói không được tới gần phượng hoàng khư mà hắn vẫn dẫn hai người kia đến đây bình tĩnh nào nhạc t h á n h nói trước tiên thu lại khói độc của ngươi trên người ta đi đã phù ngọc khuyết l ạ n h lùng nói không nhạc t h á n h bất đắc dĩ nói người có lấy khói độc ép ta cũng vô ích thôi làm sao ta chống lại lệnh của tin tôn được chứ nếu hắn không cho các ngươi vào còn chưa dứt lời thì một ngọn lửa như mũi tên rồi cùng là vút đến rồi hóa thành một bóng người hư ảo p h ư ợ ư ơ n dửng dưng nhìn ba người rồi thản nhiên hỏi có chuyện gì phù bạch hạc tái mặt người này đúng là vô sĩ mà bắt nhốt đệ đệ của người ta ở đây mà còn chưa chảo hỏi có chuyện gì nữa chứ phù ngọc khuyết lời ít mà ý nhiều Này của Ngọc nên ánh mắt phượng ương lập tức lạnh đi nhạc thánh vội giảng hòa bình tĩnh bình tĩnh có gì từ từ nói xưa n à y phù bạch hạc không hề biết ba chữ từ từ nói biết thế nào hắn l ạ n lùng nói ngọc thu n g ư â i thơ đơn thuần ngươi không hợp với y đâu phượng ương có vẻ không hiểu ý phù bạch hạc là sao phù bạch hạc thấy hắn giả n g u thì nghiêm nghị nói người nhất y ở đây không phải để thỏa mãn dục vọng bền h thỉu của mình nào phượng ương chấm hỏi n h ạ c t h á n g đâu ngờ sự tình sẽ phát triển theo hướng kỳ quái này vội vàng bịt miệng phù bạch hạt rồi nghiến răng nghiến lợi nói ngươi ngậm miệng đi phù bạch hạt và phù ngọc khuyết không hiểu rõ phượng ương nhưng nhạc t h á n g lại biết, biết rằng tính hắn với thái độ thận trọng của hắn đối với phù ngọc thu sao có thể làm c h u y ệ n xấu xa kia được biết đâu vì ham muốn độc chiếm phát tác nên c h ỉ muốn bảo vệ phù ngọc thu kỹ càng cùng lắm là bảo vệ quá mức mà thôi phù bạch hạt mặc kệ hắn ở bên ngoài lâu năm nên từng thấy vô số chuyện xấu xa cầm tù độc chiếm còn đến phượng hoàng khư thành nơi kiên cố như tường đồng bát sắt vừa nhìn đã biết bên trong không phải kiểu sống chung bình thường phù ngọc t h ư ờ quá k h ở khạo nói không chừng bị người ta chơi từ đầu đến rễ còn ngây ngô chưa biết gì phù ngọc khuýt nhíu mày không mấy đồng tình với phù bạch hạc nhạc hắn sợ tái mặt vội vàng kéo phù bạch hạc đi phù bạch hạc tức giận thúc cù chả vào eo hắn tránh ra đúng lúc này phượng hoàng nãy giờ im lặng rốt cuộc mở miệng thế nào là dục vọng b ệ n h thiểu lời vừa nói ra thì m ặ t nhạc thánh lập tức tái mét phù bạch h ạ t v ư ơ n tay áo lạnh lùng nói giả ngu đúng không vậy để ta nói thẳng ra luôn n g ư ơ i nhấp y ở đây để cỏ cỏ cỏ chứ gì nhạc thánh bà chấm phù n g ọ u khuyết chấm chấm chấm phượng ương chấm hỏi chương tám mươi tám có thù tất báo câu nói ám m ộ i này vừa thốt ra khỏi miệng thì mọi người đều nín thân nhạc thắng tấm lấy phù bạch hạc rồi cắn răng miến lợi truyền âm gì đó cho hắn phù bạch hạc sửng sốt nhìn sang phượng ư ơ n với vẻ mặt khó tả phượng ư ơ n bà chấm phượng ư ơ n cũng chẳng muốn biết ánh mắt phù bạch hạc có ý nghĩa gì chỉ lặn nhạt hỏi còn chuyện gì nữa không phù bạch hạc vẫn chưa tin nên định nói tiếp mấy lời mở ám thì nhạc t h á n h nhịn không được bịt miệng hắn lại ư <cười> ư ư phù ngọc quyết không nóng n ạ i như phù bạch hạc mà hỏi ra điều mình muốn biết nhất ngọc thu bị thương à? phượng ương nói không có gì đ á n g ngại cả tôi giữ n g ồ suối lên một thời gian là được rồi phù bạch hạc liều mạng gỡ tay nhạc t h á n h ra ngươi bị ta nói chỗng tim đen rồi chữ gì hay ngọc thu bị ngươi cỏ cỏ cỏ rồi phượng ương bà chấm cuối cùng phượng ưng đã hết sạch kiên nhẫn không nói thêm lời nào nữa mà phất tay làm thân hình mờ nhạt tan biến giữa không trung m ặ t nhạc t h á n h đỏ rền vội vã buông phù b ạ c hạt h ra phù b ạ c hạt h l ạ n h lùng vung tay áo hỏi nhạc t h á n h rốt cuộc người có ý gì hả làm sao hắn không có ý đồ nào với ngọc thu được chứ nếu không có ý đồ xấu thì cần gì n h ố t ngọc thu ở đây nhạc t h á n h chẳng biết giải thích thế nào nên đ à n h nói người cứ kệ hắn đi không chừng ngọc thu ở đây còn vui vẻ là đằng khác phù bạch hạt tức giận nói bị người ta n h ố t lại một chỗ sao y có thể hắn đột ngột im bạch rồi ngây ngẩn cả người đúng vậy bị n h ố t lại một chỗ muốn trốn cũng không thoát thì làm sao vui nổi chứ hắn t r á c h phương ương nhưng mình cũng làm chuyện giống hệt vậy phù ngọc thu là người sống sờ sờ từ nhỏ đã bị cầm tù ở văn u cớp dưới danh nghĩa bảo vệ chưa từng rời khỏi đó cho ữ a văn u cớp là để ngăn những kẻ có ý đồ xấu xâm nhập hay ngăn phù ngọc thu ra ngoài bị giam cầm suốt ba năm như vậy phù ngọc thu đã thống khổ đến mức nào phượng hoàng khư phù ngọc thu đi chân trần từ đầu hành lang này đến đầu kia tung tăng chạy tới suối linh ó a t h à n chiên c h n g vẫy vô một trận rồi hớn hở nói chỗ này vui thật ta không muốn ra ngoài nữa đâu phượng ơ ngồi trong điệp mở rộng cửa gậy đàn hạt l o á n thắng nghe được câu nói của phù ngọc thu thì khẽ mỉm cười phù ngọc thu bơi trong suối l i n đắc ý nhìn linh đan của mình được linh lực ôn dưỡng lúc này mới hài lòng leo lên bờ rũ lông biến thành người lan toàn chạy tới cạnh phượng ương chip một tiếng phường ngọc thu hóa thành chim trắng tiếp tục c u ộ mình trên chân phượng ương chỉ mới một lúc mà ì hết biến thành người lại biến thành chim trắng bệnh đ ư ợ như vậy mà không hề mệt mỏi chip chip phường ngọc thu ngửa đầu nhìn phượng ương sao người đàn bài cá trong nước nghe h o à vậy phượng ương thản nhiên nói trong ký ức để lại giai điệu nên ta hay đàn thôi thích không hắn ngập ngừng hỏi so với nhạc hắn thì thế nào phù ngọc thu chết chết cười to so với hắn làm gì hắn đàn như lão n g o thượng tụng kinh ấy ee ee e, e ta chẳng thích nghe chút nào mỗi lần hắn đàn ta chỉ muốn đánh hắn thôi tay phượng ường chợt cứng đờ nhưng ngươi thì khác phù ngọc thu nằm trên người hắn hai món chim nhỏ chỉ lên trời h ơ h ơ mắt vàng phượng ương lấp lóe cúi đầu nhìn y phù ngọc thu nhìn lại hắn rồi chớp mắt một cái mỗi lần người đàn ta chỉ muốn nằm ngủ thôi phượng ương bà chấm vậy hắn vẫn hơn nhạc t h ắ n một chút ít nhất phù ngọc thu cũng không đánh hắn đừng đàn nữa phù ngọc thu đạp đạp cổ tay phượng ương ra phơi nắng đi hôm nay trời rất đẹp phù ngọc thu thích nhất là phơi nắng trong thời tiết này giờ làm chim cũng không sợ bị héo nữa linh lực phượng hoàng thuộc lửa nên xưa nay không bao giờ làm chuyện vô vị như phơi nắng nhưng bộ dạng phù ngọc t h u vẫy cánh gọi hắn đến phơi nắng thật quá hấp dẫn phượng ương yên lặng biến thành phượng hoàng c h bạn năng xè cánh ra ôm phù ngọc thu trong ngực phù ngọc t h u giờ cánh đập hắn một cái che、yeah, hết nắng c ủ a ta rồi phượng ương đành phải dời cánh để một tia nắng nhỏ chiếu vào phù ngọc thu thoải mái dựa vào người phượng ương l i b i ế n hỏi chừng nào ngươi về cửu trọng thiên phượng ương hở h ữ n g đáp không về nữa phượng ngọc thu mở mắt ra kinh ngạc nhìn hắn nhưng ngươi là tin tôn mà không chịu về mà cứ ở mãi hạ giới coi sao được phượng ương nói chẳng ai dám hỏi đến chuyện của ta đâu phượng ngọc thu bà chấm phượng ngọc thu cảm thấy phượng ương thật quá ngang tàn là tin tôn thì muốn làm gì thì làm sao vậy người giết kim ô xong định làm gì phường ngọc thu chở mình bắt đầu phơi cánh lẩm b ậ m hỏi cứ ở p h ư ợ n g hoàng khư thôi à phượng ương ừ được đấy phường ngọc thu vui vẻ d ị mặt và lông vũ mềm mại của phượng ương vậy sau này ta có thể thường xuyên đến tìm ngơi ư chơi rồi cánh phượng ương khẽ nhúc nhích hồi lâu sau hắn hỏi người có muốn ở phượng hoàng khư mãi mãi không hỏi xong phượng ương lập tức hối hận có ai muốn bị cầm tù cả đời trong một chiếc lồng vàng hoa lệ đâu dù phù ngọc thu vô tâm vô tư lại không công nghệ tiểu tiết nhưng cũng sẽ chọn sống ở văn u cấp chứ không phải phượng hoàng k h ư ơ không có người thân hay bạn bè phù ngọc thu nhớ thương hắn chỉ vì t r á c n i ệ m hai người đột ngột xa cách nhau hai mươi năm mà thôi giờ gặp lại nói ra chuyện xưa có lẽ phù ngọc thu cũng chẳng cần nhớ thương hắn nữa phương ương nghĩ thầm hắn chỉ là một con phượng hoàng tẻ nhạt cái gì cũng không cho được phù ngọc thu ham vui phù ngọc thu ham vui nghe thấy câu này của phượng ư ơ n thì tim chợt nhảy lên một cái thế mà không biết xấu hổ động tâm tuy vằn ù cốc là nhà nhưng phù ngọc thu ở đó từ nhỏ đến lớn nên đã chán ngấy hơn nữa phù ngọc k u y ế t và phù bạch hạc bảo vệ y quá kỹ ngay cả cửa cũng không cho bước ra nếu ở phượng hoàng khư lâu dài thầy vừa có đồ chơi mới lạ vừa được kề cận phượng hoàng cả ngày thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài dạo chơi nữa phù ngọc thu đập loạt đôi mắt lễ sáng như sau nhìn sang phượng ư ơ n ta ở đây được không phượng ư ơ n bà chẩm phượng ư ơ n hoài nghi phù ngọc thu chưa nghe rõ mình hỏi gì đối mặt với ánh mắt háo hức kia nửa ngày mới nói người muốn ở đây mãi ạ phù ngọc thu gật đầu ừ c h í không muốn đi chơi sao muốn chứ phù ngọc thu gật đầu nhưng cũng đâu thể đi chơi cả năm được phượng hoàng khư đẹp hơn v a n u cấp nhiều còn có suối linh nữa ta thích chỗ này lắm p h ư ợ n g ương lặng thân thế p h ư ợ n g ương không nói gì p h ư ợ n g ngọc thu dùng mỏ nhọn mổ hắn phượng hoàng phượng hoàng được rồi p h ư ợ n g ương khoanh cánh lại trong mắt vàng như g i ấ y lên một ngọn lửa vô tận vậy người cứ ở đây đi vĩnh viễn sống tại phượng hoàng khư chỉ cần ở trước mắt hắn thì không phải chịu tổn thương ở nơi hắn không nhìn thấy nữa p h ư ợ n g ngọc thu nói ngơ ư i lại che nắng của ta kìa phượng ương g ờ i cánh ra phượng ngọc thu cứ phơi nắng thì lại buồn ngủ như mèo chị giây l á sau đã ngủ chậm vó thỉnh thoảng còn chíp chíp mấy tiếng chẳng biết đang m ó i m ơ cái gì phượng ương nằm cạnh nhìn y ngủ đến mặt trời lạnh về phía tây mới hóa thành người để y vào điện phượng ngọc thu bị sóc này rất nhẹ nhàng làm tỉnh giấc há mỏng ngáp một cái để lộ ra cả lưỡi chim giờ nào rồi giờ dậu phượng ngọc thu d ơ cảnh lên dụi mắt r ồ n ệ t mỏi nói có phải nên đi ngủ rồi không phượng ương bà chẩm đã ngủ cả ngày mà còn ngủ nữa hà theo l ĩ n mà nói linh đan ưu thảo dáng linh được ôn dưỡng trong suối linh thì phượng ngọc thu phải tỉnh táo lắm mới đúng sao lại mê ngủ hơn thế này chẳng lẽ y ham ngủ không phải vì bị linh đan ảnh hưởng sao phượng ương đang suy nghĩ thì kết g i ữ a phượng hoàng khư lại rung nhẹ phượng ương cau mày rồi nhau mắt chạy t h ầ n thức ra ngoài khi thu lại thần thức hắn vung tay lên kết giới tường đồng bắt sắt của phượng hoàng khư mở ra một khe hẹp cho người kia vào phượng ư ơ n sửa sang áo bào đang định ra ngoài thì bị phù ngọc thu gọi lại người đi đâu thế phượng ư ơ n đáp có chút chuyện cần giải quyết p h ư n g ọ c thu ngủ cả ngày nên giờ đã tỉnh táo hơn chì cánh ra với hắn ta cũng muốn đi nữa phượng ư ơ n hơi do dự rồi nhanh chóng trở lại đ ế phù ngọc thu để y đứng trên vai mình sau đó đi ra khỏi điện ờ trước điện. phượng tuyết sinh đã quỳ sẵn trong đại điện. ồ rũ c u i đầu như đang lẩm bẩm gì đó. nhờ tiếng bước chân, phượng tuyết sinh vội vàng ngẩng đầu lên. khấu, khấu kiếm phụ tôn. phượng ương liếc hắn. phượng tuyết sinh giật thót. từ ánh mắt lạnh lùng kia, hắn có thể nhận ra s á c ý đe dọa. nếu không phải chuyện quan trọng thì sẽ lấy mạng cháo của ngươi. hắn r ù n mình một cái, vội vàng dập đầu xuống đất ấp úng nói. phụ tôn tuyết sinh vô dụng mong ngài tìm người khác làm tin tôn đi ạ phụ ngọc thù hết sức kinh ngạc chí phụ tuyết sinh lại được chọn làm tin tôn tiếp theo ư mặc dù phượng bắc hạc không có t ư c á c h nhưng vẫn còn phượng hành vân mà phượng ương cười như không cười nhìn hắn phượng tuyết sinh run lại bẫy nói nhỏ phụ tôn con con gặp rắc rối to rồi ạ chưa đầy hai ngày mà đã gặp rắc rối rồi sao phượng ương tỏ ra hào hứng nói nghe xem p h ư ơ n g tích dân khiếp sợ nói có kẻ nói phụ tôn không biết nhìn người không nên để con làm tin tôn con con đã phượng ương của vũ hán đã làm gì p h ư ơ n g tích dân ỉ xìu nó i bằng ngữ điệu chán trường như thể một giây sau sẽ đi nhảy xong con giết sạch bọn họ rồi ạ phượng ương bà chấm phù ngọc n g thu chấm chấm chấm phù ngọc thu trợn mắt hả hốc mồm khá lắm khá lắm bên nhóc lù đù này thế mà còn điên hơn phượng ương nữa nói giết là giết ngay sao phượng tích s i n thấy phượng ương im lặng lại bồi thêm một câu sở sở ngộ đại nhân còn còn giúp con ăn hết thân hôn của bọn họ nghe nói không có cách nào đầu thai nữa phượng ương vẻ mặt phượng ương hết sức kỳ quái như đang cố kìm nén gì đó hồi lâu sau mới lặng nhạt lên tiếng ồ ngươi giết ai thế nói đến đây phượng tích sinh phấn khích khai ra một loạt tên với đống t h ă n hồ này n sở ngộ muốn gặm hết cũng phải mất hai ngày phượng ưng yên lặng nhìn phượng tuyết sơn phượng tuyết sơn đang nơm nớp lo sợ thì trượt nghe phượng ưng bật cười phượng tuyết sơn mờ mịt ngẩng đầu lên nụ cười của phượng ưng không phải là kiểu cười điên cuồng mà thậm chí còn mang theo v ẻ thích thú và tán thưởng v ẻ mặt p h ư ợ n g ngọc thu đầy mờ mịt nhảy xuống vai phượng ưng biến thành người và người xấu hết à phượng ưng gật đầu đó đều là những kẻ bắt nạt phượng tuyết sinh từ nhỏ nên khó trách hắn nhớ rõ như thế xử lý sạch sẽ không sót một ai phượng ương khen ngợi giỏi đấy có thủ tất báo phượng tuyết sinh không ngờ còn được khích lệ nên rụt r ề nhìn phượng ương ngài ngài không giận sao ạ giận gì chứ phượng ương thản nhiên nói muốn gì cứ làm đi p h ư ợ ngọc t h u ơ n g nghe không nổi nữa nên kề vào tai phượng ương thì thầm đừng có dạy hư hắn nhìn phượng tuyết sinh cũng không phải người ham giết chóc nếu bắt chước phượng ương thì mấy năm sau c ậ u trọng thiên lại có một tin tôn điên cuồng nữa cho xem phượng ương n g ỡ tài suýt tránh đi nhưng cố kìm lại hắn nói thêm một câu đừng giết chắc bừa bãi là được rồi phượng tuyết x u â n ủ rũ gật đầu dạ thấy p h ư ợ ngọc n g thu còn kề sát vào phượng ương như đang thì thầm gì đó phượng tuyết x u â n nhớ lại lần trước trên thuyền linh người này cũng thân mật với, với phụ tôn hình như cũng là y người thân mật với phụ tôn hình như cũng là y giờ này phần tuyết sinh chẳng biết quanh co lòng vòng là gì nên hỏi thẳng ra suy nghĩ trong lòng phụ tôn phần tuyết sinh bủi rủi hỏi hai người c ế t làm đạo lữ rồi sao ạ phương ương chấm chấm chấm chấm phương ngọc thu bà chấm chương tám mươi chín cả đại đ ệ lặng ngắt như tờ phương ngọc thu nằm cạnh phương ương thì thầm vào tai hắn đột ngột mở ta mắt như vị câu này giả sợ đạo lữ y và phượng ương ấy à p h ư ợ n g ngọc thu mờ mịt hơn nửa ngày mới đưa mắt nhìn sang phượng ương muốn xem phản ứng của hắn phượng ương lạnh lùng nhìn phượng tuyết sơn phượng tuyết sơn phát hiện không ổn nên rụt đầu lại như sợ bị đánh phượng ương cũng chẳng muốn đánh hắn chỉ vờ như không nghe thấy rồi thản nhiên hỏi ngươi còn việc gì nữa không ngộ ý là không còn gì thì cút mau lên nhưng phượng tuyết sơn không giỏi nhìn mặt nói chuyện nên vẫn ngoan ngoãn quỳ ở đó còn cơ sở có kẻ muốn giết con nên xin, xin phụ tôn cho con lánh nạn ở đây một thời gian ạ phương ương bà chẩn lần này thì phương ương thật sự rất muốn đánh hắn phượng ngọc t h ư chớp mắt nói ừ ừ trốn đi phương ương ngẩng đầu nhìn y phượng ngọc thư làm khẩu hình với hắn ta muốn thấy công x ò đuôi phương ương nói được tối đa ba ngày thôi đấy phượng tuyết xin vội cung kính hành lễ đa t ạ phụ tôn phượng ương cũng không thu xếp chỗ ở c h o hắn mà định bảo hắn tìm đại cái cây nào đó nằm ngủ rồi bớt gây phiền phức c h o mình nhưng không hiểu sao p h ư ợ n g ngọc thu lại có hứng thú với phượng tuyết sinh nên tung tăng chạy tới đây ta dẫn ngươi tới thiên điển phượng tuyết sinh vừa gật đầu thì lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh đ á n ướp vào gáy hắn run rẩy ngoái đầu lại thì thấy phượng ương cười như không cười nhìn mình bản năng sinh tồn của phượng tuyết sinh c h ỗ a dậy vội vàng nói không không không Ta, ta tìm chỗ nào ngồi s ổ m là được rồi tiểu phải vợt nhưng hắn làm gì có tư cách ở thiên điện của phụ tôn c h ứ phượng ngọc thu mặc kệ vui vẻ dắt phượng tuyết sinh đi phượng tuyết sinh cảm giác cổ tay mình được phượng ngọc thu nắm như sắp bị luồng khí lạnh kia chém đứt làm hắn run đợi bẫy đến khi rời xa đại điện mới đỡ hơn chút ít phượng ngọc thu hoàn toàn không hay biết gì lôi kẻ phượng tuyết sinh đến kho chứa chậu hoa ở thiên điện chắc sợ bị phượng ương phát hiện nên phượng ngọc thu biến thành chim trắng bé nhỏ rồi chip chip bảo phượng tuyết sinh biến hình theo phượng tuyết sinh không dám cãi lận đạo lữ của phụ tôn nên ngoan ngoãn biến thành khổng tước sau đó vô tình xòe đuôi quét chợ hoa phượng phượng ngọc thu thích nhất xuống đất l o ả n x o chợ hoa vỡ tan tan phượng ngọc thu ba chấm phượng tuyết sinh chấm chấm chấm phượng tuyết sinh h ả n g sợ trợn tròn mắt không s a đâu p h ư ơ n g ngọc thu có chuyện cần nhờ hắn nên n g h i ế n chặt răng thốt ra ba chữ này y nhảy đến c ạ n h c h ậ u hoa vỡ nát đau lòng hơn nửa ngày rồi xoay người nặn ra một nụ cười ăn thịt người p h ư ơ n g tuyết sinh càng sợ hơn p h ư ơ n g ngọc thu giữ chắn bảo hắn cúi xuống đây p h ư ơ n g tuyết sinh nghe lời cúi đầu p h ư ơ n g ngọc thu kè t a y nói nhỏ với hắn phụ tôn ngươi từng có đạo lữ chưa p h ư ơ n g tuyết sinh ngoẹo cổ trên đầu hiện ra một đống dấu chấm hỏi hắn mò mịt nói đạo lứa của phụ tôn không phải ngươi sao phù ngọc thu ỉu xìu nói đâu phải ta sao lại thế được p h ụ tuyết xuân thấy phù ngọc thu ôn hòa dễ nói chuyện nên d à n buông lỏng cảnh giác nói ngày chẳng chút n h ĩ ngợi ba năm qua ta chỉ thấy phụ tôn đối xử đặc biệt với ngươi thôi trên thuyền l i n còn không quên thân mật cơ mà hai mắt phù ngọc thu khẽ con không hiểu sao lại thấy vui vẻ thế à vậy hắn không thân mật với ai khác sao hai người đã xa nhau hơn hai mươi năm lâu như vậy mà phường ương thật sự không gặp được ai khiến mình rung động sao nghĩ tới đời phù ư ngọc n g thu chờ cảm thấy chua chua có cảm giác ghen ghét khi người mình mong, chờ mong nhiều năm bị kẻ khác cướp mất p h ư n g t u y ế t s i n lắc đầu không có ngươi là người thân cận nhất với hắn đấy phù ư ngọc n g thu thắng sững sờ rồi vui vẻ giơ cánh sau đầu khẩn tước ha ha ha đâu có đâu có hắn cũng rất t h â n với ngươi mà p h ư n g t u y ế t s i n ngoan ngoãn cúi thấp đầu để y xoa nghĩ thầm lúc phụ tôn đánh ta cũng thân thiết lắm phù ngọc thu xa xa mấy lần rồi nắm cổ già mạnh của khổng tước nói nhỏ người có biết hoa chữ bách hoa uyển hợp tịch với nữ nhân không lúc đó tổ chức rình rang lắm phù tích xin cúi đầu lý nhĩ ta không biết tộc ta hợp tịch chưa bao giờ cho ta tham dự cả phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu vốn chẳng có ấn tượng tốt với khổng tước luôn xa suốt tinh thần này nhưng giờ chưa thấy thương cảm hắn d ơ cánh vỗ vỗ phượng tuyết sinh rồi nói vậy khi nào ta hợp tịch sẽ dẫn ngươi theo hai mắt phượng tuyết sinh sáng lên ngươi hợp tịch với phụ tôn à phù ngọc thu bị sập gần chết khù khụ nói bậy gì đó phụ tôn ngươi có thích ta đâu phượng tuyết sinh ngờ vực hắn đối xử với ngươi đặc biệt thế mà không phải thích à phù ngọc thu cũng bị hắn hỏi làm cho mờ bịt đúng nha phượng ương đối với mình đặc biệt như vậy chẳng phải vì muốn hợp tịch ư nhưng sao hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này nhỉ chẳng lẽ vì mình chưa nở hoa phù ngọc thu trầm ngâm suy nghĩ chẳng mỗi chốc đã nghĩ thông suốt đời mình trở lại làm ưu thợ giáng linh phải cố gắng nở hoa mới được phù ngọc thu đắc ý nghĩ đến lúc đó chắc hắn sẽ cầu hôn mình thôi theo nhận thức của phù ngọc thu thì nhân loại hợp tịch chính là nở hoa cọ cọ rồi kết quả t u y dùng thân thể nhân loại làm việc này rất bận t h i ể u nhưng suy cho cùng vẫn là quá trình kia thôi không sai vào đâu được ngoại trừ huynh đệ ruột nhạc thánh âm đằng thì người thân cận nhất với phù ngọc thu chính là phượng ương ơi không hiểu tình yêu là gì chỉ cảm thấy nhìn vừa ý thì nở hoa kết trái chẳng cần quanh co lòng vòng làm gì phượng tuyết sinh thấy phượng ngọc thu suy、si、tư thì hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất vậy ngươi và phụ tôn, phụ tôn hợp tịch thì ta phải gọi ngươi là gì phường ngọc thu đ ắ p ngay chẳng trước nghĩ ngợi gọi c h a đi phượng tuyết sinh bà c h ẩ m ngoài thiên điện bóng dáng cao gầy của phượng ương đứng ngực sáng cố gắng kiềm chế nỗi bực dọc dâng lên trong lòng phượng ngọc thư đã rời khỏi ánh mắt hắn nửa khắc đồng hồ nếu không phải hoa văn hình lựa phượng hoàng còn trên cổ tay thì phượng ương đã nghĩ y lén lút rời khỏi phượng hoàng khư rốt cuộc phượng ương chờ không nổi nữa hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hắn tiến lên đẩy cửa vào bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của hai người phượng viết dân cha phượng ngọc thư hến thở chíp ơi phượng tích sinh bà chấm phượng tích sinh cũng không t h ấ gọi một con chim nhỏ hơn mình là cha có gì đáng xấu hổ phượng ngọc thu bảo hắn gọi thì hắn ngoan ngoãn gọi ngay hết sức nghe lời phượng ư ơ n một lời khó nói hết nhìn chim trắng và con công kia chen chúc trong góc cha ơi cha ơi không ngừng ngọc thu phượng ngọc thu nhìn thấy phượng ư ơ n cũng không chụp dạ vì dạy hư con hắn mà giậm chân muốn nhảy tới phượng ư ơ n thấy đống mảnh sứ bên cạnh thì mắt vàng lóe lên c h ậ u hoa vỡ vụn lập tức hóa thành cho rồi bị một đám mây cuốn đi của phù ngọc thu toàn nọng nên không thấy được dưới chân vui vẻ lon ton chạy tới hay là cho tuyết sinh ở thêm mấy ngày nữa nhé phượng â n cúi người để phù ngọc thu lên vai mình rồi cười như không cười nhìn phượng tuyết sinh một cái phượng tuyết sinh vừa thấy phượng Ân c ư c i như c h u ộ thấy t mẹo sợ hãi r ụ t vào bộ lông hoa mỹ không dám hỏi hé n h a n h a phù ngọc thu hỏi phượng ương thu hồi ánh mắt chết chóc rồi thản nhiên nói ừ phượng ngọc thu ngày ngày càng háo hức được biến về ưu thảo đứng trên vai phượng ương h á t bài cả trong nước h á t xong thì y phì phì mấy tiếng rồi ghét bỏ nói bài này mang ý nghĩa không tốt sau này không h á t nữa phượng ương hỏi ý nghĩa gì cơ đạo lữ chết phượng ngọc thu đáp đỡ bài khác đi mai mốt người cửa đàn bài uyên ương nhã ấy u y ê n ư ơ n g song phi phúc lộc song toàn hai viết mấy phương ương bà chấm phương ư ơ n nói để ta học thử xem sở dĩ hắn đàn cá trong nước hay như thế là vì ba năm qua hắn chỉ đàn mỗi bài này dù có có đến đâu thì một năm đàn hàng trăm hàng ngàn lượt đàn hai mươi năm cũng hay như tiếng trời thôi màn đêm buông xuống phường ngọc thu nằm trên giường ngáy o o phương ư ơ n yên lặng đến sau điệp mượn ánh trăng lấy đàn hạt ra vừa thấy đàn hạt thì tay phương ư ơ n lại muốn đàn cá trong nước theo bản năng sau khi kịp phản ứng hắn cúi đầu nhìn tay mình một lát rồi nhíu mày buộc mình đổi ra một giai điệu khác đàn bài uy nương nhã vừa đàn một đoạn thì phượng tuyết sinh đang ngủ trên cây ngô đồng giật thấp mình suýt ngã xuống phượng tuyết sinh còn buồn ngủ mơ màng xài cánh bay đến cạnh phượng ư ơ n rồi biến thành người quỳ gối hỏi phượng tôn ngài đang luyện ma âm sao ạ phượng ư ơ n bà chẩm phượng ư ơ n lạnh lùng nhìn hắn phần tích sinh đang một ngủ cực kỳ nên không nhận ra ánh mắt sắp giết người của phương ương ử x ê u nằm sấp trên ghế của hắn hôm nay bạch ước nói ngài không thích y phần ư ưng đang gãy đàn hạt c h ị c h dừng lại câu mày nói sao phần ư g tích sinh hàm hồ nói nếu ngài thích y thì sao không hợp tịch với y ạ phần ư ưng điềm tĩnh nhìn hắn hồi lâu mới nói ngươi muốn dự lễ hợp tịch của người khác vậy sao nhắc tới chuyện này phần ư g tích sinh lập tức tỉnh ngủ đôi mắt đờ đờ của hắn sáng lên gật đầu lia lịa nghe nói lễ hợp tịch náo nhiệt lắm muốn ăn gì cũng có hết phương ư ơ n bà chớm phương ư ơ n thản nhiên nói giờ ngươi muốn ăn gì cũng có mà phương t u y sinh nói ngay rắn n ặ n phương ư ơ n cười như không cười cha ngươi sợ rắn phương t u y sinh sửng s ố hồi lâu mới hiểu phương ư ơ n nói cha ngươi là phù ngọc thu hắn kinh ngạc nhìn phương ư ơ n khó lòng tin được phụ tôn vui buồn thất thường âm tình bất định lại có ngày biết nói đùa phượng tuyết sinh rụt rè hỏi ê e sẽ trở thành cha con thật sao ạ phượng ư ơ n bà chẩm hẳn bắt đầu tự hỏi lúc ấy mình điên quá hay sao mà lại chọn tiền nhắc ngốc nghếch không biết nhìn người này làm con nuôi phượng tuyết sinh lủng tủng không được sao ạ chắc vì phù ngọc thu ở c ạ n nên tâm tình phượng ư ơ n cực kỳ tốt nếu là bình thường phượng tuyết xuân lắm lời như vậy thì đã sớm bị hắn tung trưởng đánh bay ra khỏi phượng hoàng khư rồi thế mà giờ lại vô cùng kiên nhẫn ư không thích ta phượng ư mặt nhạt nói như đang bàn luận chuyện của người khác vẻ mặt điềm tĩnh l ạ thường phượng tuyết xuân ngờ vực nhưng rõ ràng y thích ngài lắm mà cứ nhắc đến ngài thì hai mắt lại sáng rực phượng ư im lặng hồi lâu rồi ôn tồn lặp lại câu kia ư không thích ta sự yêu thích của phù ngọc thu dành cho hắn cũng không phải là loại tình cảm mà hắn muốn trong điện phù ngọc thu chở mình hát hơn một cái ác xì chít y đột ngột tỉnh giấc trong lúc mơ màng cảm thấy có một sợi xích từ cổ tay mình rũ xuống giường rồi kéo đến cách đó không xa phù ngọc thu sửng sốt y ngồi dạy dụi mắt khi nhìn kỹ lại thì cổ tay chẳng có v ậ t gì chỉ có vòng tay vàng rực lấp lóe hình lửa phượng hoàng phù hợp thương nghi ngờ lắc lắc tay mình nhưng không có cảm giác nặng nề gì cả ngủ mơ ạ ây cũng không nghĩ nhiều mà nhìn quanh một vòng phượng hoàng chọn b a lâu sau bên ngoài vai lên tím bước chân khoan thai nhẹ nhàng phượng ư n g chậm rãi đi vào áo trắng thấp thẳng dưới ánh đèn ấm áp t h i t như tiên nhân hắn đưa tay v é màn động tác bày vẽ tôn quý mà không ai bắt chước được sao thế gặp ác mộng ạ phù ợ p thương lắc đầu rồi gỗ giường ngươi không ngủ sao mắt vàng của phương ương nhấp nháy lần đầu tiên từ chối lời mời ngủ của phùng ngọc thu ta không cần ngủ đối diện với ánh mắt hắn chả biết phùng ngọc thu nghĩ gì mà được n h i n g ngồi dậy đưa tay vỗ mạch lên mặt mình một cái dạ y trắng nõn nên mới vỗ hai lần mặt đã đ ỏ ửng phương ương nhíu mày làm gì vậy ta cũng không ngủ lau mày phùng ngọc thu dựng thẳng lên nhìn như đã hạ quyết tâm rất lớn ngủ gì mà ngủ chơi thôi phương ương chậm hỏi phượng ương không hiểu hơn nửa đêm mà phù ngọc thu còn n g ự c ngợm cái gì cứ tưởng y chỉ buộc miệng nó cho vui ai ngờ y thật sự nhảy xuống giường rồi cầm áo bà phượng ương để bên cạnh khoác lên người đi đi chơi nào phượng ương bà chấm phượng ương bất đắc dĩ nói đã nửa đêm rồi còn chơi gì chứ vậy thì ngồi đi phù ngọc thu nói phượng ương nhẫn nại hỏi sao tự dưng không muốn ngủ nữa phù ngọc thu ngồi xếp bằng ngước nhìn phượng ương rồi vội vàng gục đầu xuống chỉ là bỗng nhiên ta thấy sợ thôi phương ương sững sờ sợ cái gì ánh mắt lúc nãy của ngươi p h ư ơ n g ngọc thu cúi đầu cảm giác mình hơi n h õ n g nhẽo nhưng vẫn không kìm được nỗi bất an trong lòng ta sợ mình ngủ rồi ngươi lại âm thầm rời đi hơi thở của phương ương ngừng lại p h ư ơ n g ngọc thu không hiểu sao mình lại có suy đoán này nhưng y không cách nào khống chế suy nghĩ của mình nhưng giờ hai người đã trùng phùng thứ duy nhất có thể chia cắt họ chỉ có kim ô mà thôi khi mô thật sự nguy hiểm vậy sao phù ngọc thu lủng t ú n g hỏi mặc dù ta không giúp được gì nhưng nhưng nếu ngươi cần thủy liên thanh trong người ta thì... thì cứ lấy ra đi ta không sợ đau đâu phượng ưng giật mình Giờ m ớ i n h ớ ra vì muốn giam phù ngọc thu ở đây mà mình đã n ó i d ố i rất nhiều chuyện trên mặt phù ngọc thu đầy vẻ lo lắng thấy phượng ưng lặng thinh còn k é o tay h ắ n đặt lên eo mình rồi nhắm mắt t ạ o vẻ hiền ngang bất khuất ngươi cứ lấy đi phượng ương tựa như muốn cười k h o a môi kẻ n h í c lên nhưng chị thấy tim mình đau bút p h ư n g ọ c thu từng bị phượng bắc hàm o i linh đàn giờ lại vì lời nói dối của mình mà căn tâm tình nguyện chịu đau lần nữa để lấy đan ra phượng ương nhìn p h ư n g n ọ c thu thật lâu bàn tay đặt trên eo y đột nhiên xiết nhẹ rồi ôm chặt vòng eo mạnh k h ả n trong lòng p h ư n g ọ c thu người ngất chẳng phải là đang bàn cách giết kimô à sẽ tự dưng lại ôm chữ ta lừa người thôi phượng ương nói phượng ngọc thu sửng sốt hả phượng ương biết phượng ngọc thu ghét nhất là bị người khác lừa nhưng mình lại lừa gạt y hết lần này đến lần khác phượng ngọc thu đã đ ặ t cách không truy cứu hắn một lần có lẽ lần này sẽ không tha thứ cho hắn nữa nhưng dù vậy phượng ương vẫn phải nói hắn ôm phượng ngọc thu tự cầm trên vai y không dám nhìn mặt hắn sợ phải nhìn t h ấ y v ẻ chán ghét và sai l n m trên gương mặt kia kỳ mô chết rồi phượng hoàng vân cũng bị cưỡng ép nếp bàn bên ngoài không còn nguy hiểm nữa p h ư ợ n g ư n g nói ta chỉ muốn ngươi ở lại phượng hoàng khư thôi thân thể p h ư ợ ngọc n g thu cứng đờ p h ư ợ n g ư n g nghĩ thầm quả nhiên quả nhiên p h ư ợ ngọc n g thu vẫn để bụng chuyện lừa gạt này đột nhiên chết rồi chết hết luôn ạ p h ư ợ n g ư n g nhíu mày để nhẹ p h ư ợ ngọc n g thu ra y mừng rỡ níu v ặ t áo p h ư ợ n g ư n g chẳng phải ki mô lợi hại lắm mà sao người giết được nó vậy ơ ơ phượng hoàng người lợi hại ghê n h a phượng ương bà chấm phượng ương còn chưa kịp phản ứng thì phù ngọc n g thu đã vui vẻ bổ nhào vào người hắn hai tay ôm cổ hắn hoàn toàn không giấu được niềm vui sướng ơi c u lo sau này ki mô dở trò quỷ nên lúc nào cũng phập phồng thấp thỏm chỉ sợ phượng hoàng đánh công lại ki mô sẽ đi làm thiêu thân không ngờ vui như lên trời kim một thế mà chết từ đời kiếp nào rồi phùng ư ngọc thu hoàn toàn không thành để ý chút l ờ gạt c õ n con này dù sao y cũng không ghét sống ở phượng hoàng khư phượng ương ngơ ngác nhìn y niềm vui của phùng ư ngọc thu không hề giả tạo tự nhiên sức sống mùa xuân rót vào cây cổ sắp chết sau lúc thấp t h ẳ m trái tim vẫn luôn treo cao của phượng ương rút cuộc hạ xuống ở nơi phùng ư ngọc thu không thấy được phượng ương che miệng ho khan một tiếng vệt đ o xuất hiện giữa kẻ tay nhanh chóng bị lửa phượng hoàng thiêu đốt n ỗ i vô m ừ n g của p h ư ơ ngọc n g t h u dần lắm xuống nghe hoặc đẩy phượng ương ra rồi viện vai hắn ngửi tới ngửi lui trên cổ hắn giọng nói của phượng ương không để lộ chút manh mối nào sao thế có mùi lạ lắm phù ư ngọc n g t h u vẫn đang hít hít nhíu mày ngửa ngửi từ cổ phượng ương xuống vạt áo cuối cùng c ò n ngửi mặt hắn hai người cách nhau rất gần chỉ cần động nhẹ là có thể dính sát vào nhau phương ư ơ n âm thầm m i ế n thở phương ngọc thu ngửi ngửi rồi băn k h o n hỏi sao lại có mùi máu nhỉ ngươi bị thương ạ mắt đàn phương ư ơ n coi lại lặng lẽ nói không có phải không phương ngọc thu đàn phải g à n xuống nỗi nghi ngờ sau khi kịp phản ứng mới phát hiện tư thế của hai người hết sức thân mật nhìn phương ương ầ n trong gang tóc phương ngọc thu ngẩn người không hiểu sao được nhìn rất muốn chồm tới hôn hẳn chẳng phải hôn chỉ là cọ lá thôi sao ngay cả lá y cũng cho rồi hôm một cái cũng đâu có gì nghĩ vậy phù ngọc thu giống như bị ma nhập ôm mặt phượng ương nhìn chăm chú rồi hỏi ta hôn ngưng một cái được không phượng ương choáng váng nhất thời không biết phản ứng ra sao phù ngọc thu là linh vật của trời đất rụt rụt rè dè dặt hoàn toàn không phải bản tính của y y muốn làm gì thì làm đấy xưa nay chưa từng suy xét cân nhắc hỏi xong thấy phượng ương không m ắ n mình thì xem như hắn đã ngầm đồng ý thế là chồm tới định cọ lá đồng lúc này phượng ương bỗng nhiên kịp phản ứng g i ữ tay phù ngọc thu lại rồi quay đầu đi phù ngọc thu bất ngờ không kịp chuẩn bị nên hôn lệch chỗ đ ô môi mềm mại như trườn trườn lướt nước áp vào tay phượng ương chỉ chầm nhảy mắt v à n t a y phượng ương đỏ bừng như bị bỏng phù ngọc thu mờ m i ệ t phượng hoàng thân thể phượng ương cứng đờ nhẹ nhàng ôm phù ngọc thu đặt xuống giường êm vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt mà tai trái được hôn giống như bị lửa phượng hoàng thiêu đốt đ à đến mức gần như trong suốt phượng ương mất máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhìn p h ư ợ ngọc n g thu bằng ánh mắt phức tạp rồi quay người bước nhanh ra ngoài p h ư ợ ngọc n g thu vội gọi ê phượng hoàng phượng hoàng phớt l i bay đi mất sau khi bay ra phượng hoàng khư cả người phượng ương vẫn còn t r ắ n g váng tai trái nóng rực thậm chí tim cũng đập t h ì n t h ị c khiến phượng ương còn tưởng chỗ phù ngọc thu hôn không phải là vằn tai mà là tim của mình nếu không tại sao tim lại đập mạnh thế chứ phượng ương hít sâu một hơi rồi bình tĩnh bay lên bầu trời tối đen chỉ chắc lát sau hắn đã biến thành người ác xuống tộc i n s u ở núi nam ngô ngoài đầm lời có người căn gác từ xa nhìn thấy phượng ương thì lập tức h ả n g hốt chạy vào bẩm báo cả tộc i n s u nhanh chóng đổ xô ra ngân đón rồi cung kính hành lễ phương ư ơ n cũng không thèm nhìn bọn họ mà hỏi thẳng minh nam đâu đám người tập in sùa nhìn nhau hồi lâu sau minh nam đang chìm trong bọn bị người gọi dậy vừa thấy phương ư ơ n y lập tức tự ngủ xấu kiến tôn thượng phương ư ơ n thản nhiên nói dẫn ta đến gương nước đi những người khác vừa muốn động thì phương ư ơ n đã nói thêm một mình minh nam thôi đám người đàn phận bất đắc dĩ dừng lại rồi trơ mắt nhìn minh nam câm như hến dẫn phương ư ơ n vào đầm sâu không có những người khác n g u y n a m không dám thở mặn mà cẩn thận từng ly từng tí đưa phương ư ơ n đến trước gương nước trong đầm sâu phương ương vắt áo bào ngồi xuống ghế đá khí thế c ủ hắn quá cao quý ưu nhã nhiều người trên ghế chật hẹp mọc đầy dây leo khô cằn và rêu xanh vẫn như đang ngồi trên ngai tiền ngô tôn ở cửu trọng thiên khí độ phi phàm nguyên nam hít ra một hơi rồi cả gan nhìn trộm phương ư ơ n đột nhiên sửng sốt toa trái của tôn thượng bị thương sao sao lại đạo như đang rỉ máu thế kia p h ư ợ n g ương l i ế c y một cái mân h an vội vã cúi đầu tôn thượng ngài muốn đức thân xem gương nước hay sao ạ không p h ư ợ n g ương thản h i ê n nói ngươi xem đi mân h an tôn thượng muốn biết gì ạ p h ư ợ n g ương hơi cúi người tới trước t h a n h âm trầm thấp vàng vọng khắp đầm nước tĩnh mật không h i ể u sao lại có ảo giác như đang ở địa phủ muốn biết ta mắt vàng của p h ư ợ n g ương như ánh nến lập đè trong bóng tối ngữ điệu cực kỳ hở hững khiến người ta lặn gáy có phải sắp gặp đại nạn rồi không minh nam ngợm p h á t lên sợ hãi nhìn t h ắ n phượng ương hoàng khư phượng ngọc thu bị phượng ương không từ mà biệt làm cho tức đ i n ư đùng đùng chạy đến thiên điện thở hồng hợp g ọ i phượng tuyết x s i n phượng ương tuyết x s i n đang ngủ mơ màng bị đáng thức bay xuống từ trên cây có chuyện gì thế phượng ngọc thu lặn lùng hỏi người có c h á c phụ tôn ngươi chỉ thân mật với mỗi mình ta không đấy Phật u y ế t sinh dụ mắt đáp chắc mà phù ngọc thu bùng nổ vậy sao h ắ n không chịu hôn ta già mồm cái gì hả phật u y ế t sinh bà chẩm phật u y ế t sinh bị câu này làm cho tỉnh ngủ kinh dị nhìn phù ngọc thu như không thể tin vào tai mình những lời này tiểu vể vật như h ắ n có thể nghe được sao ngươi ngươi bình tĩnh đi phật u y ế t sinh nói các ngươi chưa có danh phận không hôn được đâu phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu sửng sốt nhìn phượng tuyết x u â n cũng không thể tin vào tai mình chưa ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy phải rồi ngay cả lễ hợp tịch của người khác phượng tuyết x u â n còn chưa tham dự lần nào làm sao biết rõ được chuyện này so với phù ngọc thu còn mù mờ hơn phù ngọc thu trừng hẳn ta thấy phụ tôn ngươi chẳng thích ta chút nào cả thích mà thích mà phụng tuyết x u â n khuyên nhủ ba năm qua ta chỉ hẳn đ ố i tốt với mình ngươi thôi ta không tin phường ngọc thu không tìm được phượng ư ơ n nên đành phải tìm con hắn gây sự ngươi thề đi ngươi viết giấy cam kết đi phụ tuyết s i n chấm hỏi liên quan gì đến ta chứ hai người đang ở mỹ không ngừng thì phượng ư ơ n rút cuộc trở về hắn từ trên trời biến thành người đáp xuống đất g á n g vẻ điềm tĩnh như thể chịu lúc nãy chưa từng xảy ra vẫn giữ nguyên vẻ cao quý lạnh lùng của tin tôn cửu trọng thêm nếu t a trái của hắn trở lại bình thường nhất định sẽ càng l à n lụng hơn đã qua nửa căn giờ mà tay trái kia vẫn đỡ b ừ n xem ra mấy ngày nữa cũng chưa tan được phượng ư ơ n thản nhiên hỏi cãi cọ gì vậy p h ư n g ngọc thu hết phượng tuyết sinh ra rồi hung hăng đi tới kiễng chân lên trước mặt phượng ư ơ n phượng ư ơ n đứng y như chưa bao giờ né tránh y thậm chí cần cúi đầu xuống để p h ư n g ngọc thu không cần kiễng chân vất vả như thế phượng tuyết sinh sợ hãi vội vàn bịt mắt nhưng vì quá tò mò nên n h í c ngón tay chưa ra một khe nhỏ rồi lén lút nhìn sang phương ngọc thu còn lâu mới thèm hôn phương ương lần nữa y vân m ặ t n ắ m vạt áo h ắ n ngửi tới ngửi lui phương ương băn khoăn nhìn y phương ngọc thu ngửi nửa ngày rồi đẩy phương ương ra lạnh lùng nói có mùi của uyên sổ phương ương bà c h ấ m mũi chả đấy ạ